Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trước khi nào tôi thấy cuộc sống này dễ thương đến như vậy. Chỉ việc được đạp xe vòng vòng ở nơi mình sinh ra và lớn lên, bình an thức dậy mỗi ngày, tôi cũng đã cảm thấy vô cùng quý giá và mang lại cảm xúc vô cùng tuyệt vời rồi. Tôi đã ước là tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đều có được cái cảm xúc sống nhẹ nhàng, tuyệt vời như vậy đây. Dần dà, khi đối diện với nỗi sợ hãi, hành động và phản ứng của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Chí ít thì bây giờ, tôi đã đủ bình tĩnh và điềm tĩnh để xử lý những cái việc bất ngờ xảy đến. Như việc lần đầu tiên có một con ma chủ động đã tới tìm tôi. Người đó vô cùng bất ngờ nhưng không mang tới nhiều nỗi sợ, chỉ là sự khởi đầu này khiến cho tôi đặt dấu chấm hỏi rất lớn. Mình có nên bắt đầu con đường đó hay không? Đêm ấy Khi chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Trước khi xuống mở cửa, tôi cầm theo cây đánh golf mà thằng Hữu đã để lại. Người tới vào giờ này chắc chắn không phải là người thân quen, bởi vì Hữu và Nhung đều có chìa khóa nhà của tôi. Ai vậy? Tiến tới sát cửa, tôi đánh tiếng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng gió rít lên từng hồi, rồi tiếng chó sủa từ trong làng đáp vọng lại. Im lặng một lúc, tôi quyết định chạy lên trên sân thượng. Nhìn từ đó, nhìn xuống, người ở dưới cũng ngước lên nhìn tôi. Gương mặt đó hoàn toàn xa lạ nhưng không gây ác cảm. Ngược lại, đôi mắt đen láy sâu hun hút ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, toát ra cái tiếng gào rú kêu cứu một cách đầy khó hiểu. Lấy hết sức bình sinh, tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Không thể nào diễn tả được cái thứ cảm giác khi đối diện với người trước mặt mà không phải là người, rõ ràng phía trước chỉ là một khoảng không của không khí lại mờ ảo hiện lên cái bóng hình dáng của một con người vừa thực lại vừa ảo. Cửa mở, chúng tôi rõ ràng đã đứng đối diện nhau như thế một lúc khá lâu. Tôi từ cái trạng thái hoang mang chuyển sang ngạc nhiên. Cậu ta cứ đứng ở cửa, không hề bước vào, còn tôi thì đứng ở trong nhà. Hai chúng tôi chỉ bị ngăn cách bởi một cánh cửa vô hình. Sau một hồi như thế, cậu ta bối rối. Anh Anh phải mời tôi vào nhà chứ Hả Không giấu được sự ngạc nhiên tột độ của mình nữa Tôi bật cười Tôi đã mở cửa cho cậu rồi Thế vẫn chưa phải là mời cậu vào nhà ư Chàng trai lắc đầu Ở khóe miệng của anh ta dỉ ra một đường máu Không nhiều Nhưng nó cứ ứa ra như thế Không phải ai trong số chúng tôi Cũng tùy tiện vào nhà của người khác đâu Hơn nữa Nơi nào cũng có quy tắc riêng của nó Vậy giờ thì phải làm sao Anh nhìn thẳng vào tôi rồi nói có ai ở ngoài đó không, mời vào. Tôi làm theo lời của chàng trai đó, chỉ vừa mới nói hết câu thì cậu ta đã đứng ngay kế bên của tôi. Dù rằng khoảng cảnh chẳng xa lạ gì, nhưng quá bất ngờ như thế cũng đã khiến cho người bình thường rụng tim rồi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Tôi lúng túng nhìn quanh, lẽ ra cậu ta phải là người lúng túng mới đúng, nhưng ngay lúc này đây, tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa. Rồi tôi rót nước, đẩy cốc nước về phía của cậu ta Cậu ta nhìn tôi rồi bật cười, khẽ lắc đầu Cũng phải thôi, làm gì có ai thấy hay biết ma ăn uống như thế nào chứ Cậu, cậu tìm tôi có việc gì Gần đây, mọi người đều đang bàn tán về anh Bàn tán về tôi, ai cơ Chúng tôi Tôi biết gương mặt hiện tại của mình đang nhăn nhó khó coi lắm Nhưng thực sự không thể kìm lại được. Tôi là người sống, bị người sống bàn tán đã là điều không dễ chịu gì rồi, giờ lại bị những hồn ma quan tâm thì thực sự là một điều đáng quan ngại. Tôi thì có gì mà bàn tán chứ? Sao mọi người lại để tâm tới tôi? Cậu thanh niên nheo mày quan sát tôi khá chăm chú, dường như phát hiện ra một điều gì đó, cậu ta vui mừng reo lên. "A, anh không còn nghe thấy tiếng bùng nhùng xi xào nữa có phải không?" Anh có thể nghe rõ lời của tôi nói rồi Tôi vẫn luôn nghe rõ mà Chỉ có đôi lúc Quá nhiều người nói Cũng như nhiều âm thanh hỗn tạp rội vào đầu của mình Thì tôi có thể là nghe không rõ Không sao đâu Thính giác mới được khai mở thường sẽ như vậy mà Nhưng cậu vẫn chưa nói Cậu tới tìm tôi có việc gì Nhờ anh tới gặp ba mẹ tôi Nói với họ Rằng tôi đã chết rồi Câu chuyện sau đó của cậu thanh niên kia khiến cho bất kỳ ai nghe thấy được đều cảm thấy nhói ở trong tim. Nên trách số phận nghiệt ngã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net